Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đức mới được cấp phép hoạt động mà thôi. Còn những thầy pháp hoạt động chui nếu bị đội 444 phát hiện sẽ bị xử phạt. Thành liền ngớ người có chuyện như vậy tồn tại ư? Mà trước giờ Thành cứ nghĩ chuyện bài trừ mê tiếng dị đoan là có thật. Nhưng mà những ai hoạt động trong lĩnh vực tâm linh thì đều không được sự công nhận. Vậy về bố cô? Đúng bố tôi là thầy pháp, ông có thẻ đỏ. Mức thẻ cao cấp nhất của một thể pháp được cấp phép. Có 3 mức thẻ xanh lá cây vàng và đỏ, theo thứ tự từ thấp đến cao. Thì ra là như vậy, có những thứ mà cho đến tận bây giờ Thành mới biết được. Thực sự nếu là một tháng trước có cho tiền hay ham dọa, thì anh cũng không bao giờ tin là sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện kỳ lạ, Thành không muốn tin cũng không được. À còn một điều nữa... Là nếu như con quỷ kia chỉ cần máu tươi để sống, thì tại sao lại ra tay tàn bạo như vậy? Hơn nữa cái hình vẽ này lên bụng nạn nhân để làm gì? Mỗi một loại quỷ ngài khi nguyện thành đều có một cách thức giết người khác nhau. con nào có cách thức giết người càng tàn bạo thì quỷ khí cũng như sức mạnh của nó càng to lớn theo. Và khi đã ở giai đoạn thành hình như bây giờ, nó đâu có thể bay lươn lửng hay là xuất hiện để người khác bắt gặp. Và hình vẽ kia chính là một cánh cầm liên kết giữa nó và thế giới của con người. Vậy nó giết người xong sẽ chui vào hình vẽ đó rồi biết mất. Ngọc gật đầu thành bây giờ cũng đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề. Kẻ nào mà lại luyện thư tà ác như vậy chứ? Hiện chúng tôi đang điều tra, xác minh trong số những thầy pháp được cấp phép nhưng vẫn chưa có kết quả. Và lại ngoài kia còn biết bao nhiêu vị thầy pháp không được cấp phép hoặc là không muốn cấp phép. Mọi thứ còn hỗn độ lắm Vậy cứ để con quỷ kia thẳng tay giết người vậy sao Thường thì một con quỷ ngài Sẽ cần ít nhất 7749 Linh hồn để luyện thành Từ giờ cho đến lúc đó ta bắt buộc Phải ngăn chặn nó lại Nếu luyện thành không những gã thể pháp kia Sẽ có được sức mạnh gây gớm Mà con quỷ ngài ấy còn không thể tiêu diệt được Thành liền trợn mắt Tới 49 người ư Ác quá Thực sự là quá ác độc Hy sinh 49 sinh mạng của con người để đặt mục đích của bản thân. Vậy là trong vụ án này, những thông tin thu thập được quả là mơ hồ Không vân tay, không dấu vết, để lại hiện trường. Không một ai biết được chuyện gì xảy ra, ngoại trừ những nạn nhân xấu số Đang chậm ngâm suy nghĩ thì tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Ngọc Văn Linh. Cô cúi xuống đọc rồi ngoài người ra trước, xây điện thoại cho người tài xế rồi nói. Thay đổi địa điểm. Thành đưa mắt nhìn cô rồi hỏi, giờ ta không đi về sao? Khẩm qua đây một lát đã, đi đâu? Trước ánh mắt tò mò của Thành Ngọc quay sang nói, đi xem bói. Nói xong thì Ngọc nguyện miệng cười rồi im lặng, Thành cũng không hỏi gì thêm. Xe cứ như vậy tiếp tục chạy vào trung tâm thành phố. Xe đưa Thành tới một khu phố nhỏ thì dừng lại. Thành bước xuống đưa mắt nhìn xung quanh, đây có vẻ là một khu phố lao động nghèo. Nhìn những dãy nhà sập sệ san sắt nhau, lượng rong rêu bám trên những bức tường thì cũng đoán ra được môi trường sống ở đây. Ngọc rơi điện thoại có vẻ cô đang tìm địa chỉ. Đây rồi. Ngọc thốt lên rồi tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ gần đó. Thành cũng nhanh chóng bước vào theo. Con hẻm này khá tối, tuy nhà cửa san sắt nhau ở trong ấy nhưng căn nào cũng khóa cửa một cách im lệm. Không khí ẩm thấp tới mức đi được vài bước lại có một vũng nước đọng ở dưới chân và cái mùi bốc lên từ đó thực sự rất khó chịu. Chúng tôi cứ đi vào tận bên trong, nhìn từ bên ngoài nó nhỏ như vậy, nhưng đường đi bên trong không giống như thành tưởng tượng. Từ lúc mới bước vào đây chắc phải gần 100 căn rồi. Đi chừng chục căn nữa thì Ngọc dừng lại, cô đưa mắt nhìn sang trái rồi ra hiệu cho anh. Tới rồi. Trước mặt của hai người bây giờ là một căn nhà nhỏ, không khác gì mấy so với những căn nhà lụp xụp ở xung quanh. Thành toan đưa tay gõ cánh cửa thì ngọc ngăn lại, nhìn Thành lắc đầu. Cô đưa tay vẫy Thành qua một bên góc nhà, chỉ vào cánh cửa sổ rồi khẽ nói: "Đứng ở đây quan sát đi, chưa tới lúc vào đâu." Để ý trên cánh cửa có một khe hở nhỏ, Thành bèn cúi xuống rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Quả nhiên khác với vẻ lụp sụp ở bên ngoài, bên trong đó là một không gian hoàn toàn khác. Bên trong là một không gian nhộm đầy màu đỏ, màu đỏ từ sơn tường, từ rèm cửa cho đến những chiếc bóng đèn. Giữa vách tường là một cái bàn thờ nghi ngút khói. Trên đấy... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net